Xin chào xin chào tất cả quý khán giả đang xem cái video này của Thu Lưu Và ở trong video này thì Thu Lưu sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bài chuyển Chiến long vô song qua dòng đọc của Thu Lưu nhé Quý vị hãy ủng hộ cho Thu Lưu một like, một share và một đăng ký kênh Để cũng như là được cập nhật các video một cách sớm nhất và nhanh nhất mỗi khi có chuyện mới nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đó Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Đêm hôm đó, viện trưởng Tân Thanh Bình, tổng bệnh viện quân khu Bắc Cảnh, cũng đi chuyên cơ đến Trung Hải, đi vào bệnh viện cùng với cả đường Tống Minh cứu mấy đứa bé bị trúng độc. Hai vị thái đội y học liên thổ, ở dưới rất nhiều là hỗ trợ của các bác sĩ và y tá của bệnh viện nhân dân, chiến đấu đến tận 3 giờ sáng. 5 đứa bé bị ngộ độc thức ăn, cuối cùng cũng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm tới tính mạng. Những phụ huynh ở hiện trường đều là kích động đến nạo át khóc. Hiện trường có không ít phóng viên và truyền thông Quay chụp một trận với cả các tần não cũng như là đường não Tin tức đầu của ngày mai, tin tức khẳng định Chính là sự tích anh hùng, hai người không để ý Tới thân thể là cao tuổi, ngàn dặm chạy đến Dành giật từng giây để nghĩ cách cứu bọn nhỏ Trần Ninh đẻ Tông Sinh Đình và người nhà ở bên cạnh con cái Anh và mấy người viện trưởng Trung Hải Ba Cùng với cả tần đường não đi đến nhà ăn ở bệnh viện Nhà ăn sớm đã chuẩn bị đồ ăn phong phú dùng để chiêu đãi tần não và cả đường não vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu và cùng rất nhiều là các bác sĩ và y tá khác. Các vị liền dựa theo các thân phận nên ngồi xuống, Trần Ninh lưng chén trả lên nói với cả hai vị thái độ y học tần não, đường não lần này con gái và cả bạn học của chúng có thể nhặt được lại cái mạng về thật sự chính là cảm ơn hai vị thôi. Tần não và đường não đều nhận sùng nhật kinh vội vàng lưng chén trà lên lấy trà thay rượu đáp lễ thiếu soái tần lão cười nói không cần phải cảm ơn tôi đâu tôi chẳng qua cũng chỉ là chỉ giúp đỡ ở phương diện độc tố này đường lão lại hạ nhất lần này công lao lớn nhất chính là của đường lão đường lão vội vàng để nói không không không đây là trách nhiệm của các thầy thuốc chúng tôi chúng tôi cứu chữa bệnh nhân giống như là đạo lý thiếu soái thuộc họ ở bên cương vậy chúng ta đều là làm tốt bổn phận của chính mình thôi Trần Ninh cười nói, bất kể nó như thế nào, lần này tôi tạ ơn hai vị, cũng là tạ ơn các nhân viên y tế. Lấy trà thay rượu cạn. Đám người nâng chén trà lên, cạn. Sau khi lấy trà thay rượu cạn một chén, mọi người chính thức bắt đầu ăn cơm. Ở trong bữa tiệc, đường Tống Minh nói với Trần Ninh, độc mà mấy đứa nhỏ Tống Thanh Thanh chúng độc chính là một độc rất ít thường gặp thường thường thì chính là độc tố của các sát thủ chuyên dụng đường tố minh cho rằng mấy đứa bé tống thanh thanh không phải rằng là ngẫu nhiên trúng độc hẳn là có người muốn hại con gái của thiếu soái mấy người có mặt kinh hãi cùng nhau nhìn về phía của trần ninh sắc mặt của trần ninh bình tĩnh nhàn nhạt liền nói chuyện này trong lòng của tôi cũng đã có tính toán rồi ta tạ đường lão nhắc nhở trần ninh đương nhiên biết rằng chuyện này là do đường bá an phái người làm nhưng mà ảnh từ đã chết Trương Dương thì cũng thả chết, không chịu khai ra đường Bá An. Mấy tên tổng phạm còn lại thì hiểu biết không có nhiều, không đủ để chứng minh việc này có liên quan đến đường Bá An. Mà đường Bá An lại là một trong những mười đại các lão ở nội khác, quyền thế ngập trời, vây cánh đông đạo cũng có thể rằng là nhẹ nhõm sẽ phủ sạch được vấn đề. Trần Ninh nhớ kỹ quốc chủ Tần Hằng từng dạy anh rằng, nếu như một con dao kia đã là chặt xuống rồi, thì cậu xác định rằng là không thể chém chết kẻ địch. Vậy thì một đao kia của cậu cũng sẽ là đừng có mà chặt xuống nữa. Dương cung mà không bắn, thì so với cả nực chém của một đao, thì càng có uy lực hơn rất nhiều. Hôm sau, thủ đô đường ra. Thi thể của trương dương và ảnh tự trực tiếp để ở trong sân. Đường mã an mang theo một thuộc hạ, sắc mặt tái xanh, nhìn qua thi thể của trương dương và ảnh tự, sau đó phất phất tay Lập tức, liền có thủ hạ vội vàng đi lên, đem hai cỗ thi thể dọa đi ảnh vệ bên cạnh của đường mã an thuộc hạ đắc lực chiến cựu lê thấp giọng thì nói: "các lão thi thể là cho trần ninh phái người mang tới cậu ta đang là thủy uy với ngài đó". đường mã an lạnh lùng hỏi: "chờ cái đó ra cậu ta có động tác nào khác không?" chiến cựu lê thì nói: "tạm thời không có động tĩnh khác". đường mã an cười lạnh nói: "con gái của cậu ta suýt chết vậy mà cậu ta không có tìm thấy tôi để mà lên cơn" thật chính là biết nhẫn nại đó hả? chiến cửu lê bồi tiếp cẩn thận nghiền sò hỏi các lão à, chúng ta nên làm cái gì đây tiếp tục trả thù trần đinh sao? đường mã an không có trả lời chiến cửu lê mà là nhàn nhạt nghiền nói tôi không nhớ lầm gần đây trương dương và Mấy đính hôn cùng với cả đại tiểu thư hạng gia đúng không nghị? chiến cửu lê nghiền giật mình nghiền đáp không sai trương dương và Mấy chào lên cành vàng Hạng gia, vốn cho rằng là có thể đi đến được đỉnh cao của cuộc đời Nhưng mà không ngờ, nại chiến ở dưới tay của thủ hạ của Trần Ninh Đường Bá An thì cười nảnh Trương gia là đại tộc thủ đô Hạng gia thì càng chính là hào môn đỉnh cấp của thủ đô Lão gia của hạng gia, hạng thành Còn làm việc ở nội các cùng tôi Trần Ninh giết con trai của Trương gia Giết chết con rẻ của các lão, Một lần duy nhất đắc tội với cả Trương gia và cả hạng gia rồi Trương gia và hạng gia sẽ không có thể bỏ qua như vậy đâu. Chúng ta cứ đợi trò hay là được rồi. Chính kiểu lê nghe xong đại hỉ, Thế là hắn nghĩ gì thì liền nói vậy? Có trương gia và hạng gia đối với Trần Ninh cũng không cần các lão tự mình động thụ rồi. Nhưng nói hắn chưa kịp nói ra liền chú ý tới ánh mắt đắc ý của đường các lão. Ở trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Không hiểu rằng sao ở trong lòng lại nổi lên một ý nghĩ hoang đường. Trước đó, đường các lão điều động trương dương và ảnh tử đi hạ thủ con gái của trần ninh. Không phải rằng nào cũng đã tính toán đến tình huống thất bại rồi chứ. Trương dương thành công thì giết chết, chết được con gái của trần ninh. Vậy đường các lão cũng đã báo thù thành công. Nếu như trương dương thất bại, đường các lão cũng có thể lợi dụng nửa trận của trương gia và hạng gia, lợi dụng hai nhà đối phó với trần ninh. Ở trong lòng của chiến cựu lê không tránh khỏi một luồng khí này nếu như chuyện hắn ta phỏng đoán chính là thật như vậy thì tâm cơ của đường các lão thật sự chính là thâm sâu đáng sợ ngày hôm sau trương gia cử hành tăng lễ của trương dương vô số hảo môn thủ đô đều phải người tới để tham gia đường bá an cũng phải người đến đây để phóng viếng anh trai của trương dương trương thiên kiệt tự mình chủ trì tăng lễ mà vị hôn thê của trương dương đại biểu cho tiểu thư của hạng gia hạng minh nguyệt Thì lấy danh nghĩa là của ác phụ tiếp đái các vị khách đến là phong phiến. Sau khi tang lễ kết thúc, Trương Thiên Kiển nói với cả Hạ Minh Nguyệt. Hạng tiểu thư dù là cô và em trai của tôi đã đính hồn, nhưng cũng chưa xác nhận kết hồn. Kỳ thật, cô không nên lấy là danh phận của ác phụ để mà xuất hiện ở tang lễ. Sau này, cô còn xuất giá như thế nào đây? Hạ Minh Nguyệt lạnh lùng liền nói. Bây giờ tôi không muốn có xuất giá, mà tôi là muốn báo thù. Người hại chết của Trương Dương nhất định phải chết. Anh cả, anh nghĩ sao? Trương Thiên Kiển là một tên buôn bán vũ khí có tiếng ở trên thế giới. Công ty đa số quốc gia tứ hải đem tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất trong các loại vũ khí của khoa hạ bán được khắp nơi ở trên thế giới. Mà anh ta thì không chỉ là có mỗi bán súng đạn, còn bán cả máy bay không người lái và cả xe bọc thép vũ khí cỡ nhỏ và công nghệ cao. Anh ta ở trong giới súng đạn toàn thể của thế giới có một thanh danh không nhỏ, được xưng chính là vua của chiến tranh. Anh ta nhìn tới thái độ quyên quyết, bảo thủ của hạng Minh Nguyệt trầm giọng để nói: muốn giết Trần Ninh rất đơn giản thôi, chỉ sợ sau khi giết Trần Ninh, quốc chủ sẽ tức giận thôi. Hạng Minh Nguyệt ngắt lời để nói: chuyện này anh cả không cần phải nói đáng đâu, anh chỉ cần giết chết Trần Ninh. Dùng hết tất cả các nực lượng trong tay thôi Anh giết được Trần Ninh Chuyện hậu quả để cho hạng gia chúng tôi xử lý đi Trương Thiên Kiến nghe vậy Mắt sáng lên vui vẻ liền nói Em dâu nói thật sao Hạ Minh Nguyệt thẳng nhiên liền nói Cha tôi hạng thành Còn có cả chú Đường Bá An Hai vị não nhân gia họ Chính miệng họ hứa hẹn sẽ ủng hộ Trương gia Anh còn lo no lắng gì sao Hạng các não Đường các não Trương Thiên liền lập tức trở lên thỏa thê mãn nguyện Anh ta nghe nhe sang Điền cười Có lời này của em dâu Tôi yên tâm rồi Em dâu yên tâm đi Chiến thần bắc cảnh chó má gì chứ Anh ta cũng chỉ là có thể ở bắc cảnh Một mẫu ba phần đất nhảy nhót một chút thôi Tôi ở các quốc gia nằm ăn trên thế giới Người ta đều gọi chính là vua của chiến tranh đó Chỉ là Trần Ninh Tôi chỉ cần nhẹ nhàng là có thể hắn nằm xuống rồi Báo thù sửa hận cho em trai của mình Hạng Minh Nguyệt gật đầu liền nói: Tôi rất tin tưởng anh. Hơn nữa, hái thừa dịp Trần Ninh hiện tại còn đang nghỉ ngơi, không có ở Bắc Cảnh, là một cơ hội động thủ rất tốt. Trương Thiên Kiện liền nói: Được, tôi lập tức triệu tập Hán tướng Đắc Lực chuẩn bị xuống Giang Nam. Hạng Minh Nguyệt liền nói: Tôi đợi tin tức của anh cả. Nói xong, cô liền xoay người mang theo hai vệ sĩ uyển chuyển mềm mại bước đi. Người con gái vừa đẹp lại vừa tận hiếu, Trương Thiên Kiện. Nhìn tới bóng lưng uyển chuyển của hạng Minh Nguyệt Hầu kết nhấp nhô hai cái Ở trong lòng dâng lên một ý nghĩ Nếu cô ta tái giá với mình Mình sẽ trở thành con trẻ của hạng các lão Việc buôn bán của mình có lẽ Sẽ là mở rộng gấp tới mấy lần đi Tống thành thành nằm trong viện hai ngày Đến ngày thứ ba là luyện xuất viện Trần Ninh và Tống Sinh Đình, Động Kha Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Đang thảo luận làm như thế nào Để chúc mừng Tống Thanh Thanh xuất viện Trần Ninh muốn làm một bữa ăn mà bình thường Tống Thanh Thanh vẫn thích ăn Không ngờ tới rằng tiểu nhá đầu Tống Thanh Thanh này Vậy mà liền hét lên Cha, con muốn xem Võ Lâm Cao Thủ Tối nay cha dẫn con em đi xem nhá Trần Ninh xứng sở với cả một vẻ mặt hoang mang nhìn sợ hỏi Võ Lâm Cao Thủ là cái gì? Tống Duyên Đình dọ khóc dọ cười giải thích với Trần Ninh Thanh Thanh làm việc hai ngày nay Ở vòng bệnh viện mỗi đêm đều có thể xem TV 2 tiếng, đều chính là xem võ lâm cao thủ. Chương trình này là một cuộc thi đọa sức quyết liệt và ở trong đó có một tuyển thủ quân nhân xuất ngũ tên là Chiến Hộ. Đây được gọi chính là tuyển thủ Chiến Hộ, 29 tuổi. Tiếng mạo rất khôi ngô, Thanh Thanh rất là thích xem trận đấu của tuyển thủ này. Vốn dĩ, Tống Thanh Thanh bị ảnh hưởng bởi vì tư tưởng của cha mẹ chính là Trần Ninh và Tống Sinh Tình. Cô dành một sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt dành cho quân nhân Cô gần đây rất ngưỡng mộ tuyển thủ Quân nhân xuất ngũ tên là Chiến Hổ Cô đã xem quảng cáo trên TV và Chiến Hổ cũng đã kêu gọi khán giả ủng hộ anh ấy Một người hâm mộ nhỏ như là Tống Thanh Thanh được biết rằng tập mới nhất của Võ Lâm Cao Thủ đã được ghi hình tại Sân Vận Động Trung Hải Cô liền kêu Trần Ninh và Tống Sinh Tình đưa đến hiện trường để xem trận đấu của Thần tượng. Lúc này Cô nói với Trần Ninh một cách đầy là hồng hồn và linh nhẽ. "Cha, tối nay chú chiến hộ sẽ là thi đấu đấy. Chú ấy sẽ là đối đầu với cả nhà vô địch quyền Anh già đen đến từ châu Phi. Người ta nói rằng nhà vô địch quyền Anh rất lợi hại, cha đều còn đến hiện trường xem và cổ vũ cho anh ấy đi." Trần Ninh thì có chút do dự và đồng ý, mỉm cười. "Tò nắm, tối nay cả nhà chúng ta sẽ đưa con đến hiện trường xem võ lâm cao thủ." tống thanh thanh nghe vậy vui mừng liền giao hòa và nhảy nhót cha cha là người tuyệt vời nhất mà tống duy đình thấy chồng mình quá luôn chiều con gái như vậy có một chút sống bất đắc dĩ buổi tối sau khi ăn tối cả nhà của trần ninh đi tới sân vận động không ngờ tới rằng à bên ngoài sân vận động vậy mà người đông nghìn nhịt lúc này trần ninh mới biết rằng chương trình võ lâm cao thủ có xếp hạng ở trong nước rất cao chiến hộ Người đã giành được 9 chiến thắng liên tiếp, đánh bại rất là nhiều kỳ thủ nổi tiếng trong và ngoại nước. Và sự nổi tiếng của họ ngày càng là bùng nổ. Thậm chí thì có cả một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin về chiến hộ. Chiến hộ đã trở thành một đại diện cho các chiến sĩ hoa hạ với một sức chiến đấu rất là chân thật. Ở tại hiện trường, võ lâm cao thủ tối nay, 3.000 khán phòng đã bán hết sạch vé từ lâu. Bên bán vé thậm chí đã đưa ra giá vé Từ 1.000 nhân dân tệ cho đến vạn nhân dân tệ Nhưng mà vẫn rất là khó tìm được vé Tống sinh đình nhìn tới Trần Ninh thất vọng rồi nói Chúng ta không thể mua vé vào cổng cho khán giả rồi Phải làm sao đây? Trần Ninh cười rồi gọi điện thoại cho Động Thiên bảo Ngay sau đó, người phụ trách tổ chức tại ở hiện trường Đã đích thân bước ra và trân trọng chào đón gia đình của Trần Ninh Những người xem khác lần lượt đi vào trong sàn diễn Cả ekip của chương trình thì cũng vậy. Ngay sau đó, chương trình truyền hình trực tiếp của Võ Lâm cao Thủ đã được bắt đầu. Sau khi người dẫn chương trình xinh đẹp kết thúc phần phát biểu khai mạc, cô dơ Mikado lên và niềm nói lớn. Đầu tiên, tôi xin chào mừng chiến sĩ Bắc Cảnh đã xuất ngủ của Hoa Hạ, chàng trai bất bại, đã chiến thắng 9 lần liên tiếp, chiến hộ. Khán giả có mặt tại hiện trường, ngay lập tức vỡ òa ở trong tiếng giao hò. Sau đó liền nhìn thấy một thanh niên mạnh khảnh Đeo găng tay đấm bốc Vẫy chào khán giả và sẽ bước vào trong sàn đấu Người dẫn chương trình xinh đẹp cho biết Tiếp theo chào đón chính là Hắc Vương Đến từ châu Phi Người đã giành chức vô địch chiến đấu Ở dưới lòng đất Và chức vô địch văn hộn của thế giới Tiếng nói vỡ rứt Một người đàn ông da đen to lớn Cao tới hơn 2 mét Cổ vừa ngắn lại vừa to Vai thì rộng ánh mắt nhìn trông rất dữ tợn giống như là rắn đuôi chuông cùng với cả một vài con giáp đen chậm rãi đi ra khỏi hậu trường nhưng khán giả lại không có hoàn hồ chỉ có là âm thanh từng đợt của máy điều hòa nhiệt độ mà thôi hắc vương có vẻ ngoài mạnh mẽ cường tráng như là kim cang vẹn vẹn thân hình đã to lớn hơn chiến hổ cả một vòng liệu chiến hổ của hoa hạ có thực sự là đối thủ của hắc vương không đây trần ninh khẽ cao mày khi nhìn thấy hắc vương chỉ cần nhìn tháng qua là anh cũng đã biết chiến hồ và hắc vương không cùng là tầm cỡ nếu ở trên đấu trường được sử dụng vũ khí thì chắc chắn rằng chiến hồ vẫn có một chút cơ hội giờ theo quy tắc để vận động quyết liệt của võ đài thì chiến hồ gần như rằng là chắc chắn sẽ thua cuộc tống xín đình ghé vào tai của trần ninh thì thầm đây là một chương trình truyền hình mà thôi người tổ chức thực sự đã trả tiền cho hắc vương đây cũng không phải rằng là đánh thật đâu cuối cùng thì này chiến hồ vẫn sẽ chiến thắng hắc vương mà thôi Đây chính là chiêu trò của chương trình truyền hình. Trần Ninh nghe vậy, dạo khóc, dạo cười, nắt đầu. Hóa ra là có cả đạo diễn và cả kịch bản cho loại hình cuộc thi này rồi em. Tống Duyên Đình thì ghét cười. Thế anh nghĩ gì? Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn đột nhiên cùng với cả nhóm người đàn ông đi tới. Người đàn ông cao lớn chỉ mỉm cười với cả Trần Ninh và Điện nói. Xin chào Trần Tiên Sinh. Trần Ninh khét con mày. Tôi dường như không biết anh nhỉ. Người đàn ông cao lớn mỉm cười và nói Tôi xin tự giới thiệu Tôi tên chính là Trương Thiên Kiện Và tôi đến từ Trương gia Ở thủ đô Đúng rồi Trương Sương chính là em trai của tôi Trần Ninh nghe vậy thì đã hiểu Trương Thiên Kiện nhìn gia đình của Trần Ninh Sau đó nhìn tới võ đài và mỉm cười Gia đình của anh Đến xem thi đấu sao? Tống Thanh Thanh không hiểu lòng người hiểm ác, còn tưởng và tưởng rằng người chú ở trước mặt đang nói cười với cả cha của mình thì chính là bạn của cha mình. Có vẻ vui vẻ nên trả lời. Chú ơi, chú cũng đến để xem trận đấu hả? Chú cũng đến đây để cổ vũ cho anh chiến hộ sao Trương Thiên Kiến nhếch miệng cười. Chú ở đây để xem trận đấu, nhưng mà chú không có xem ở trong vị trí tuyển thủ chiến hộ kia mà cháu đã đề cập đó. Chú khả quan hơn về hắc phương đó. Tống Thanh Thanh ngơ xa, lập tức không nhịn được điện nói. Chiến hộ là người giỏi nhất, nhất định sẽ thắng thôi. Trương Thiên Kiển cười, nhưng không cười điện nói. Không đâu, hắc Vương sẽ đánh chết chiến hộ. Nếu cháu không tin, chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, Trương Thiên Kiển nếp nhìn tới Trần Ninh một cái. Cùng với người của mình, liền bước đi, ngồi xuống cách đó không xa. Tống Sinh Đình và những người khác có một nét mặt quái dị Tống Sinh Đình nhỏ giọng hỏi Trần Ninh. Chồng hả? Tên kia hình như có ý đồ xấu. Trần Đinh bình tĩnh nói Đừng có đo nắng Anh ta không thể nằm khuấy đào được chút sóng gió nào đâu Lúc này cuộc cạnh tranh Ở trên võ đài đã bắt đầu Tống sinh định bọn họ cho rằng Ban tổ chức đã mua được Hắc Vương Và cả chiến hộ của Hoa Hạ thì nhất định là có thể Đánh thắng được Hắc Vương Và đạt được 10 chiến thắng Nhưng mà điều khiến Tống sinh nghìn Và những người khác Phải là chết nặng Là ngay từ đầu trận đấu Hắc Vương đã đè bẹp chiến hộ Trận đấu bắt đầu, chưa đầy một phút, Hắc Vương trực tiếp giáng một cú đấm nặng nề xuống chiến hộ, máu tươi phun ra từ miệng của chiến hộ. Anh ta nặng nề ngã xuống dưới đất và gần như là hôn mê ngay ở tại chỗ. Khán giả đã choáng váng, Tống Thanh Thanh mở to mắt không tin rồi, cô muốn khóc. Sau khi Hắc Vương hạ gục chiến hộ bằng một cú đấm, hắn ta nhìn tới khán giả xung quanh cười độc ác cái gì mà chiến sĩ bắc cảnh hoa hạ đã xuất ngũ chứ cái gì mà người trẻ tuổi bất bại chứ <cười> thực chất là một mớ hỗn độn yếu ớt thôi khán giả có mặt tại ở võ trường chứng kiến tuyển thủ của hoa hạ bị người nước ngoài đánh ngã còn bị người nước ngoài chế giễu ở ngay tại chỗ tất cả đều phẫn nộ tức giận và bất lực ai cũng chẳng kém ai người tổ chức chương trình truyền hình thì cũng chết nặng trước tình huống này nhân viên của ban tổ chức nhỏ giọng quát vào mắt của harkver harkver Anh điên rồi sao? Chúng tôi không phải rằng đã có thỏa thuận sao? Hắc Vương cười nhạo và chế giễu. Đi theo cái thỏa thuận chó má của chúng mày đi. Để tao đánh trận đấu giả, rồi để tao cố tình thua thằng nhóc này. ha. Bây giờ tao đã đổi ý rồi. Tao muốn loài run rẩy hoa hạ của các ngươi biết rằng ai mới chính là vua. Sau khi Hắc Vương nói, ánh mắt đột nhiên rơi vào phía của Trần Ninh. Anh ta cười ác độc và điền đấy. Nghe nói ở đây vẫn có một chiến thần của Bắc Cảnh. Không biết rằng có dám lên đài đấu với Tàu không? Hiện trường không ít người, ánh mắt nhìn theo hướng mắt của Hắc Vương rơi vào người của Trần Ninh. Trong số đó thì có Trương Thiên Kiện. Hóa ra chính là Trương Thiên Kiện vừa đưa cho Hắc Vương 100 triệu và ra lệnh cho Hắc Vương đánh bại chiến hộ, khiêu khích Trần Ninh lên trên đài để chiến đấu rồi nhân cơ hội đó giết chết Trần Ninh. Hắc Vương đã lấy của Trương Thiên Kiện 100 triệu nhân dân tệ làm sao lại còn làm theo thỏa thuận với nhóm chương trình truyền hình chứ hắn đã hạ cuộc chiến họ chỉ bằng một đòn duy nhất hắn còn cố tình lớn tiếng và đánh thức Trần Ninh thấy Trần Ninh không có trả lời hắn ta bước tới và đại nhân viên y tế muốn đưa chiến hộ đi hắn ta lăm tóc của chiến hộ bằng tay trái lăm lấy chiến hộ đang hấp hối khỏi võ đài rồi giơ nắm đấm của tay phải lên hắn ta cười độc ác và niệm nói chiến thần bắc cảnh tao đến ba tiếng nếu mày không có xuất hiện trước mặt tao ta liền một quyền đánh tung đầu của tên này ra. nhiều người có mặt ở hiện trường nhìn tới trần ninh trương thiên kiền ngồi bắt chéo hai chân vui sướng hả hê khi nhìn thấy trần ninh gặp họa. trần ninh cũng khẽ khao mệt ngay lập tức thoải mái trở lại. anh quay đầu nhìn tới đứa con gái nhỏ có khuôn mặt nhìn tái nhợt của mình kia cười nói thành thành con có muốn thấy cha đánh tên ngốc ra đèn đó không? tống thanh đan nghe vậy thì nhẫn nhịn không được mà siết chặt nắm đấm của mình nhanh nhanh liền nói Muốn ạ? Trong ngắn của Tống Thành Thành, cha cô chính là người nội hạ nhất trên đời. Trần Ninh mỉm cười và chạm vào đầu của con gái sau đó đứng lên. Được rồi, hãy xem cha giáo huấn hắn đi. Nói xong Trần Ninh dạy bước đi về phía của võ đài. Trương Thiên Kiện cùng nhóm thuộc hạ của mình nhìn tới Trần Ninh thực sự bước lên trên võ đài, đều nhìn không được mà bộc lộ ra một lụ cười đắc ý tra thủ đắc lực lôi long lịnh bảo liền nói ông chủ thật là trí tuệ hơn người mà Tuy tiền tốn chút tiền thôi không có tốn chút công sức nào lập tức có thể giết chết trần ninh bảo thủ rồi trương thiên kiện híp mắt cười nhìn về phía ở võ đài đắc ý liền nói đây gọi là nhân địa thì sách xem thời mà hành sự thôi trần ninh hình như không biết rằng tới sự loại hại của hắc vương thì phải hắc vương này đã từng là một ông vua bất bại của cuộc thi quyền anh ngầm thế giới. Mặc dù bây giờ không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng mà những cường giả bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Chúng ta cứ chờ, cứ đấm mạnh mẽ của Hắc Vương dành cho Trần Ninh đi. Giờ này khắc này, Trần Ninh bước lên trên sàn đấu. Có người nào đó ở trên khán đài đã nhận ra Trần Ninh quả thốt lên. Chính là ngài ấy, ngài ấy chính là Chiến Thần Bắc Cảnh Trời ơi, thật sự chính là Chiến Thần sao? Trần Ninh cùng với Tống Duyên Đình cử hành hôn lễ ở Long Trọng Không ít các nhân vật xã hội thượng lưu từ ở Trung Hải đến tham dự. Vì vậy rất nhiều người có mặt tại ở hiện trường cũng đã nhận ra Trần Ninh Sau đó thì tiếng giao họ phấn khích ngay lập tức Hạc vườn nhà răng cười nhìn tới Trần Ninh Không chỉ là nhà vô địch thế giới Mà anh ta còn là chiếm ngôi vị quán quân ở trong giải đấu quyền anh thế giới Một thời gian rất dài Không biết rằng cũng đã giết chết bao nhiêu là người kể cả chiến thần từ các đông doanh hay là các phía Đại Hàn. Chiến thần ở Trung Hoa, ở trước mặt này, hắn ta hoàn toàn không có để vào trong mắt. Ban tổ chức chương trình truyền hình, võ lâm cao thủ không ngờ rằng Hắc Vương lại là đổi ý giữa trường và đánh trọng thương cao thủ người Hoa Hạ chính là chiến hộ kia. Họ thậm chí còn không ngờ rằng Hắc Vương sẽ làm cho cả chiến thần Hoa Hạ phải xuất hiện, cùng với cả anh ta đánh một trận để đọc sức. Ban tổ chức chương trình Ngay lập tức đánh hơi được cơ hội kinh doanh và nhận ra sai lầm đáng tiếc. Ngay lập tức sắp xếp phát sóng trực tiếp trận đấu. Chiến hộ vôn dĩ đã ngã ở trên mặt đất, đang hấp hối rồi. Nhưng mà nhìn thấy Trần Ninh, anh ta lại dùng sức để đứng lên, cúi đầu sổ hổ và nói một cách yếu ớt. Yết kiến thiếu xoáy, tôi đã khiến cho quân Bắc Cảnh mất mặt rồi. Trần Ninh hững liền nói, biết mất mặt tờ sao đang có đánh cờ ảo là quân bắc cảnh tham gia thi đấu loại mang tính chất giải trí này nữa. Thắng không có vinh quang mà thua thì càng mất mặt. Chiến hỏa cuối thập đầu run rỏng chà lơi. Vâng. Và nhân viên chữa bệnh và chăm sóc của tổ tiết mục liền đi tới, đưa chiến hỏa xuống dưới đài. Ánh mắt của Trần Ninh dừng ở trên người của Hắc Vương, lạnh lùng đi nói. Cái người ngu ngốc này, anh hù dọa con gái tôi rồi. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Bây giờ anh phải bắt trước vượn Gojina Pha trò làm cho con khách của tôi cười Tôi sẽ tạm thà thứ cho anh Cái gì Hắc vương nghe vậy thì ngây người Trương Tiên Kiền và đám thuộc hạ của anh ta nghe vậy Cũng đều kinh hãi Toàn bộ khán giả trên khán đài đều là kinh hãi Ngay cả Tống dĩnh Đình là một người nhà Thì cũng phải ngơ ngác mà nhìn Hắc vương lấy lại tinh thần Phấn nộ đầy mặt Dùng tiếng phổ thông khác thường niên chơi Mày coi tao là con khỉ sao Chết đi cho tao An nói xong, thì do quyền phải, hung hăng đấm một quyền về phía của Trần Ninh. Tốt. ở dưới khán đài, Trương Thiên Kiện nhìn thấy Hắc Vương tung một đòn này, thì nhịn không được mà vỗ tay cổ vũ, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt phẫn nộ của mọi người ở xung quanh. Mặt của Trần Ninh đối diện với cả một quyền kinh người này của Hắc Vương, không tránh cũng chẳng thay đổi, nâng tay đánh ra một quyền. Bịch. Làm đấm của hai người, giống như là hôi hai khối sắt chỉ ngânh diện mà tiếp tới. Hông hăng đập vào nhau, phát ra một tiếng vang nặng nề như là tiếng sấm vậy. Rắc rắc rắc rắc. Một âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. Tay phải của Hắc Vương cứ như thế mà liền bị khẽ. Cả cánh tay phải đều trở lên đỏng lèo. À! Hắc Vương kêu thảm thiết, lùi mấy bước mới đứng vững được Hắn không dám tin, chính mình lại là bị phế đi cánh tay phải. Kinh hái như là muốn chết, ngẩng đầu nhìn về phía của Trần Đinh. Biểu cảm giống như là rằng nhìn thấy ma ở giữa bàn ngài phải. Trần Đinh khó hứng nói, có chú thực lực ấy mà cũng dám làm ầm ý ở hoa hạ sao? Sắc mặt của Hắc Vương bất ngờ thay đổi, vừa thêm vừa giận, bỗng nhiên giống như là một con mãnh thú bị thương, gầm lên giận dữ, trực tiếp dùng bả vai điên cuồng để đâm về phía của Trần Đinh. Trần Ninh hờ lạnh một tiếng, bay lên một cước, nhanh như là tia chớp quét qua ở phía đầu của Hắc Vương. Dầm! Trần Ninh một cước đã bay đầu của đối phương, giống như là đã trúng dưa hấu, phun ra một đường máu vậy. Thân hình của Hắc Vương to lớn như vậy, bị đá bay đi ra ngoài, từ trên võ đài, ngã xuống dưới đất, nặng nề, rơi xuống phía trước mặt của Trương Thiên Kiện, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Trương Thiên Kiện khiếp sợ, vội vã đứng nền đám thuộc hạ của anh ta cũng vô cùng hoảng sợ nhức nhìn tới Trần Ninh, Trương Thiên Kiện hoa mắt một cái. Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt của anh ta. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: tất cả những chuyện này đều do anh trở trò ra. Trương Thiên Kiện vừa sợ vừa nói: tôi. Trần Ninh lạnh lùng nói: Quỷ xuống. Nói xong, Trần Ninh nhấc một bàn tay đặt lên trên vai của Trương Thiên Kiện. Trương Thiên Kiện cảm giác rằng Trần Ninh giống như là có một ngàn cân được vậy ép anh ta, ngay cả người và xương khớp, cũng đã răng rắc vàng lên. Cuối cùng không chịu nổi, bịch một tiếng quỳ thật mạnh gối xuống dưới mặt đất, đau đến nỗi rằng anh ta nha răng chặn mắt, lược mắt đều đã thiếu chút nữa thì sẽ ra ngoài. Đám thuộc hạ của anh ta ở phía sau thấy thế, đều dần dữ điện hết lên. Mày dám động đến ông chủ bọn ta sao? Nói xong, tất cả đều là muốn xông lên bao vây lấy trận linh. Nhưng mà điền trừ cùng với cả tần tướng đã là mang theo bát hộ về mãnh nhiệt nhiệt xuất hiện. Hơn nữa thì tốc độ của đám người điền trừ nhanh hơn, ra tay cũng độc ác hơn. Bịch bịch, nháy mắt, đám thuộc hạ của Trương Thiên Kiện đã bị điền trừ bọn họ hoàn toàn đánh bại rồi. Trần Ninh đến nhìn tới xung quanh cũng không thèm nhức lấy một cái. Trần Ninh Nung nhìn tới Trương Thiên Kiện lại hỏi, tất cả những chuyện này là do anh giả trò quỷ. Trương Thiên Kiện ngẩng đầu, ánh mắt đón nhận sự lạnh lùng kia của Trần Ninh. Ở trong lòng vô cớ nảy ra nên một nỗi sợ hãi toàn thân. Anh ta có cảm giác mãnh liệt là nếu như anh ta dám nói dối, Trần Ninh thực sự sẽ giết chết anh ta. Bác đại sĩ anh ta bất chấp nhìn nói là tôi làm đó. Trần Ninh nhìn tới Trương Thiên Kiện, anh nghĩ muốn báo thủ cho em trai sao? Trương Thiên Kiện không nói gì, xem như là cam chịu. Ở trong lòng của anh ta lúc này đã muốn hối hận đến chết rồi. Anh ta đã xem nhẹ sức chiến đấu của Trần Ninh. Sau biết rằng sức chiến đấu của Trần Ninh kinh khủng tới như vậy, thì anh ta khẳng định sẽ mang thêm nhiều cao thủ ở bên người, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Điện trừ lạnh lùng điện nói, em trai của anh chết, nà, lý do đúng đắn, chẳng trách được người khác đâu. Tôi hôm nay xem như rằng là anh đã bị mất đi người thân, nhất thời là lỗ mãng, Nếu như còn có lần sau, anh sẽ đi xuống âm phủ làm bạn với em trai đó. Còn nữa, đêm nay tất cả những tổn thất này đều do anh phải chịu trách nhiệm. Nói xong, Trần Ninh quay lại bế con gái, cùng với Tống Sinh Đình mang người nhà và thuộc hạ rời khỏi đó. Đến khi Trần Ninh đã giải đi, Trương Tiên Kiện mới từ mặt đất giãy ruộng đứng lên, mang theo đám thuộc hạ chật vật trốn thoát ở giữa ánh mắt và tiếng nói chỉ trò của những người xung quanh. trở lại khách sạn nốt này, Trương Thiên Kiệt mới chậm rãi thở ra, bình tĩnh trở lại, anh ta do dự một chút rồi gọi video cho Hạng Minh Nguyệt, ở trong video, Hạng Minh Nguyệt đang ở trong phòng tắm của cung điện đẹp nguy nga tráng lệ, đang ngâm mình ở giữa bọt tắm của bồn cầu, đáng tiếng chính là thân thể của cô ngâm ở trong bồn tắm lớn, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu cùng với cái cổ mà thôi, còn từ bờ vai đi xuống thì đều nhìn không có thấy. Hạ Minh Nguyệt nhìn tới Trương Thiên Kiện đầy vẻ mặt chật vật ở trong video thản nhiên Điện nói. Thất bại sao? Trương Thiên Kiện có chút xấu hổ. Thực lực của Trần Ninh so với trong tưởng tượng của tôi quá lợi hại. Tôi quá là khinh suất rồi. Thất bại chính là thất bại, không cần phải tìm cớ cho bản thân. Hạ Minh Nguyệt lạnh lùng nói xong. Sau đó thì ào một tiếng đứng lên, bọt nước văng ra, dáng người trắng nón kinh người của cô ta xuất hiện trước mắt của Trương Thiên Kiện. Trương Thiên Kiện lập tức hít thở không thông. Giây tiếp theo, Hạng Minh Việt với tay nấy khăn tắm, bao lấy thân thể kiêu ngạo của cô ta. Cô ta vừa nhấc chân theo bột nám lớn đi tới, vừa nhìn vẻ mặt tham lam của Trương Thiên Kiện ở trong video để nói. Đừng nhìn nữa, suy nghĩ xem làm như thế nào để giết chết Trần Ninh đi. Nếu anh có thể giết chết Trần Ninh, tôi có thể sẽ đáp ứng cho anh có cơ hội được một buổi tối đó. Trương Thiên Kiện nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Cô gọi video kết thúc, Trương Thiên Kiện giống như là một tần nữa, được tiêm máu gà vậy, thỏa thê mãn nguyện, chuẩn bị lại tìm Trần Ninh để tính sổ. Một lúc lâu sau, sau khi đã suy tính cẩn thận, anh ta cảm thấy rằng cho dù là hiện tại Trần Ninh không ở quân khu Bắc Cảnh, cho dù Trần Ninh không có nhiều quân đội bảo vệ, nhưng anh ta muốn đọc vào Trần Ninh thì cũng không có đơn giản như vậy. Vì thế, anh ta tựa trong danh sách bạn bè của mình, tìm ra một người thích hợp để nhòa giúp đỡ. Thắng Phật Diệp Sư Diệp Sư có thể nói chính là một anh em kết nghĩa của Trương Thiên Kiệt. Anh ta có thể đem súng đạn để bắn được lên trên các quốc gia của toàn cầu, thì toàn bộ đều là nhờ vào Diệp Sư giúp anh ta mở đường. Thờ qua một lần, Trương Thiên Kiệt giao dịch với cả một bộ lạc ở châu Phi, gặp phải đen đùi chỉ vì là hành động không đúng luật, nên đã dùng vũ lực để ép buộc các loại hành vi cưỡng bức để đàn áp người khác thế nên rằng anh ta đã bị bọn họ vây này, Mà lúc ấy thì chính là Diệp Sư, một tay cầm một khẩu AK47, một tay thì cầm chiến đao, cố gắng che chở cho Trương Kiên Thiện từ ở trong mấy ngàn người vây quanh mở được máu thoát khỏi vòng vây. Trận chiến ấy, người chết ở dưới đao của Diệp Sư, ước chừng cũng có tới hơn ngàn người. Diệp Sư từ đó thanh danh cũng truyền khắp châu Phi, thậm chí là tới cả toàn cầu. Người ngoại quốc thấy Diệp Sư thoát chết Từ bao vây của các bộ nạp Thì liền giống như là trong tây du ký hoa hạ Có tôn ngộ không oai phong lẫm niệt đại lão thiên cung Bởi vậy đã đặt cho Diệp Sư Là một cái ngoại hiệu Chiến đấu thắng Phật Từ đó ở dưới ninh đánh thuê cho sát thủ Xuống ống đạn dược đường thương lượng buôn bán Không có người dám nào Chêu chọc tới Trương Thiên Kiện Cũng không ai dám chêu chọc tới Diệp Sư Trương Thiên Kiện đang chuẩn bị liên hệ cho người anh em này Nhưng điều làm cho anh ta không nghĩ tới chính là Diệp Sư lại giống như là thần giao cách cạn vậy Đã gọi điện thoại cho anh ta trước Trương Thiên Kiện vừa nhấc điện thoại Ở trong di động liền truyền đến một âm thanh tự kiêu ngạo <cười> Ngồi anh em Tôi đã từ ở châu Phi trở lại Vừa mới đi qua sân bay của thủ đô Anh chuẩn bị lại đây đón tôi đi Trương Thiên Kiện vừa mừng vừa sợ Diệp Huynh Diệp Huynh đệ đã về nước rồi hạm Nhưng mà sợ rằng anh phải tiếp tục ngồi một chuyến bay nữa thì mới được rồi Bởi vì tôi hiện tại không có ở thủ đô mà đang ở Trung Hải tỉnh Giang Nam Dẹp sư kinh ngạc nói Anh chạy đến Trung Hải để làm gì? Trương Thiên Giật liền nói Nói đến thì dài lắm Em trai của tôi bị người khác giết hại Tôi đang đi trả tù Anh trả về và đúng lúc Người này là chiến thần bắc cảnh Thân thủ kinh khủng Chỉ có anh thì mới có thể đã đủ lực giúp tôi xử lý được anh ta thôi Nếu là người khác nghe Trương Thiên Kiện nói rằng muốn giết chết chiến thần Bắc Cảnh Thì đã sớm sợ tới mức là trốn rất xa rồi Nhưng mà đây chính là Diệp Sư Giống như là vận động viên cao cấp gặp được một đối thủ khiêu chiến tầm cỡ vậy Lập tức hưng phấn điện là hết Ồ, được, được, được Tôi vài năm không có vẻ nữa Từ lúc ra nước ngoài nghe nói rằng Cái gì mà chiến thần hòa hạ Còn đem danh sách cấp đầu của tôi để xuống Tôi đã sớm muốn hội hội cùng anh ta rồi Người anh em cứ trả tôi Tôi lập tức sẽ đi qua Trung Hải ngay Tròn vàng tối Diệp sư lên máy bay đi tới Trung Hải Trương Thiên Kiện mang theo 100 thuộc hạ khởi động hai mươi mấy chiếc xe Phi tới sân bay chờ đón dẹp sơ Diệp sư thân cao lớn tới chín thước Cao cao gầy gầy Tay chân đều rất dài Mặc một bộ âu phục hoa Trên mặt cùng với cả cổ đều có hình xăm Nhìn qua sẽ không dễ chọc vào Nhân chính là ánh mắt của anh ta Đường hoàng tự tin và hùng ác Như giống như là một con sói đầu đàn vậy Anh ta vừa ra khỏi sân bay Đột nhiên chuông cảnh báo của sân bay vàng lên Đội đặc công ở đó Cùng với cả bảo an vội vàng chạy lại Vây quanh Diệp Sư điện quát Anh, trên người mang theo hàng cấm gì vậy Giơ tay lên để chúng tôi kiểm tra Diệp Sư nhếch miệng cười nói Không cần khẩn trương như vậy đâu Tôi cũng không có ý định tàn sát các anh Rất nhanh Đặc công sân bay cùng với cả các nhân viên an ninh nhanh chóng chiều tra xong Trên người của Diệp Sư không có mang theo vũ khí gì Nhưng mà trong cơ thể của Diệp Sư không chỉ nàng là có rất nhiều đầu đạn Mà còn có rất nhiều là các mạnh đạn nữa Nhân viên an ninh ở đó đều đã bị dọa sợ tới ngây người Lãnh đạo kiểm tra đứng đầu liền nói Tại sao trong cơ thể của anh nêu lại nhiều tới đầu đạn cùng mạnh đạn như vậy mà không có lấy ra Diệp Sư nhếch môi cười nói À, như làm kỷ niệm thôi Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây người, Hai mắt nhìn nhau Tất cả ánh mắt nhìn tới dẹp sư Cũng trở lên hoảng sợ. Nốt này thì Trương Thiên Diện đã mang theo rất nhiều thủ hạ đi tới Mọi người, mọi người Anh em của tôi có thể đi được chưa? Lãnh đạo kiểm tra an toàn của sân bay Vừa nốt quen biết Trương Thiên Kiện Nhìn thấy Trương Thiên Kiện từ Trương Gia Sao có từ thủ đô tới Tuyệt đối sẽ không thể chiêu chọc với cả mạng sống của mình Anh ta vội vàng điện nói Không thành vấn đề, Trương Tiên Sinh cùng với cả bạn của anh có thể đi rồi Trương Thiên Kiện cùng với cả diệp sư Hai người cười ha ha đến ôm nhau Sau đó thì kề vai sát cánh Cùng với cả thuộc hạ đường hoàng xài đi Rất nhanh sau đó Hai người bọn họ đã đến câu bậc bộ Đế hào nổi tiếng nhất Thành phố Trung Hải Trương Thiên Kiện trực tiếp là sai phục vụ Đem lên loại rượu tốt nhất Gọi một cô gái đẹp nhất vào Anh muốn đối đãi với người anh em của mình thật tốt. Rất nhanh, rượu vang khẳng định rượu cao cấp Lucy 18 đều được đem vào. Đồng thời có cả mấy em gái bồi rượu đã trang điểm rất là xinh đẹp tiến vào. Dẹp sư Bình Sinh có ba cái háo, háo sắc, háo tiểu và háo chiến. Lúc này anh ta nhìn thấy những cô gái bồi rượu ở bên cạnh khẽ nhíu mày, không hài lòng để nói. người anh em, rượu này không tồi nhưng mà những người đẹp bồi rượu này có chút kém chất lượng nha. Trương Thiên Kiện nhìn những cô gái buổi chiều ở xung quanh, kỳ thật thì bề ngoài cũng khá tốt, còn vấn đề về trang điểm thì quá là lòe lẹ lẹt rồi thiếu đi hương vị của phong trần. Vì thế anh ta đã trực tiếp đổi những cô gái buổi chiều ấy ra ngoài. Sau đó cầm lên chén rượu mời Diệp sư một ly, cười nói: Tôi biết anh thích thanh bạch, sớm đã tìm kiếm hai thứ này. Anh xem, xem có hài lòng không? anh ta nói xong liền rút điện thoại ra đưa một bức ảnh cho diệp sư thêm trong ảnh có người đẹp chính là tống sinh đình và cả đồng kha ảnh này là do tống sinh đình và đồng kha tham gia một hoạt động nào đó ở tập đoàn ninh đại được truyền thông chụp này trương thiên kiện biết rằng diệp sư thích mỹ nữ vì thế liền bảo tồn ảnh chụp cố ý đưa cho diệp sư xem quả nhiên diệp sư nhìn thấy hai người tống sinh đình cùng với cả đồng kha Hai mắt điện sáng lên, kinh giếm điền nói. Quả nhiên là một giang nam soạn xuất mỹ nữ. Thành phố Trung Hải không có gì. Vậy mà lại có lại hai mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như vậy. Đặc biệt chính là đại mỹ nữ này. Quả thực chính là cực phẩm đó nha. Khóe miệng của Trương Tiên Kiện hơi có nhếch lên. Dẹp sư à, anh thích không? Cô ta chính là tổng Sinh Đình. Chính là vợ của người mà tôi muốn báo thù Trần đình. Người kia chính là em gái của cô ta. Anh giúp tôi giật trời Trần Ninh. Cặp chị em này đương nhiên chính là chiến đại phẩm của anh rồi. Trương Thiên Kiện nói xong liền cầm lên chén rượu. Muốn tiếp tục cùng với cả Diệp Sư uống rượu. Diệp Sư thì lại gạt cốc rượu sang một bên. Rượu thì trước tiên hãy cứ đẻ xuống. Xin cho tôi một giả đi. Tôi đi giết Trần Ninh. Rồi đem hai người đẹp này đến để tiếp tục uống rượu. tha hò mà vui chơi. Bàn đêm 8 giờ, cao ốc của tập đoàn Ninh Đại tại bãi đỗ xe ở dưới lòng đất. ding nhòn, tiếng cường tha máy được mở ra vàng lên. Sau đó, ba người đẹp tựa trong thang máy đi ra Người đang đi ở phía trước, phong hoa, tái nguyệt. Chính là Tống Sinh Đình, mà đằng sau chính là Đồng Kha, đang là yêu kiều còn có Tần Phượng Hoàng, oai hùng, khiên ngang. Tống Sinh Đình vừa muốn bảo Tần Phượng Hoàng đi qua lái xe, nhưng mà đột nhiên thấy một người đàn ông dáng người cao gầy. Trên mặt và cổ đều là hình xăm mặc âu phục Tựa tiếu phi tiếu hướng phía bọn cô mà đi tới Yêu cầu của công ty ninh đại với cả nhân viên Đối với hình ảnh của công ty cũng khá là nghiêm khắc Sẽ không có tuyển lại nhân viên mà trên người đầy là hình xăm như thế này Hơn nữa, người đàn ông trước mặt này liếc một cái là đã nhìn ra vẻ quỳ dị vô cùng đáng sợ Tống sinh đình thay đổi sắc mặt, nành nồng liệt nói Anh là ai? Người này không phải ai khác mà chính là chiến đấu thắng Phật, Diệp Sư. Diệp Sư khóe miệng hơi quá nhếch nên giống như là đánh giá con mồi mà là đánh giá Tống Dinh Đình cùng với Đồng Kha, cười quỷ quái liền nói. Hai chị em cô đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh đó. Tôi đã là xem trọng hai cô rồi. Tôi bây giờ tuyên bố hai cô từ nay về sau chính là nữ lô của tôi, còn tôi chính là ông chủ của hai cô. Sắc mặt của Tống Dinh Đình và Đồng Kha lập tức liền thay đổi. Trở lên vô cùng phẫn nộ. Tần Phượng Hoàng trực tiếp bảo vệ ở bên cạnh của hai cô, điện quán. Lão sợ, dám cả gan vô lễ với cả thiếu phu nhân ư? Anh đúng là tìm chết rồi. Tần Phượng Hoàng tức giận khi thấy Diệp Sư dám vô lễ với cả thiếu soái phu nhân. Âm thanh phẫn nộ và máy dứt. Thân hình của cô đột nhiên nhanh như là một tia chớp phi về phía của Diệp Sư. Quét chân một cái về phía đầu gối của đối phương. Tần Phượng Hoàng sát thân tựa nữ quân binh từng đã gia nhập tới tiểu đội bảo vệ phu nhân của quốc chủ thân thủ không hề tầm thường một đòn chân của cô mười phần sắc bén đang tiệc người lần này cô gặp phải là một cường giả vô cùng nổi tiếng ở trên toàn cầu chiến đấu thắng phật diệt sư diệt sư nâng tay đỡ đòn của thần phượng hoàng thuận thế túm lấy mắt cá chân của thần phượng hoàng híp mắt cười để nói vóc dáng không tồi đang tiệc là nhiều năm luyện võ Cơ chân cũng đều đã trở lên rắn chắc rồi, mất đi cái vẻ ôn nhu của mỹ nữ. Đáng tiếc không phải chẳng là đồ ăn của tôi, nhưng mà vẫn có thể thu nhận cô làm nữ nô. Mặt của tần Phượng Hoàng đầy nà tức giận. Một chân của cô đã bị Diệp Sư nắm chặt, không còn cách nào thoát ra được. Dưới tình thế cấp bách, cô nhảy bật lên, dùng chân còn lại để đá về phía của Diệp Sư. Diệp Sư thì đã thuận tay liền ném cô đi. tần Phượng Hoàng trực tiếp bị Diệp Sư quăng bay đi, cơ thể đập mạnh vào một chiếc xe còn sáng bóng ở bên cạnh sau đó thì tiếng vang ầm ầm của cửa kính ô tô bị nứt vỡ vang lên mẹ của tần phượng hoàng thì cũng tràn ra máu tiêu tần tống xính đình cùng với đồng kha thấy thế không nhịn được nhét tẹt kinh hồn diệp sư ném tần phượng hoàng xong không có tiếp tục đả thương nữa mà đi tới trước mặt về phía của tống xính đình và cả đồng kha như cười như không để nói hai người đẹp bây giờ có thể đi cùng tôi chưa anh ta nói xong liền mở rộng ra hai tay nghĩ rằng là muốn đưa hai người bạn họ rời khỏi lúc này ở đằng sau của anh ta liền nổi ra một trận gió hóa ra là do tần phượng hoàng đã dồn sức tấn công về phía của anh ta diệp sư xoay người đã bay tần phượng hoàng tần phượng hoàng bay ngược ra ngoài đập thật mạnh vào chiếc cột xi măng sau đó ngã ở trên mặt đất, đồng thời cũng phun ra một ngụm máu diệp sư lại chuẩn bị đi về phía của tống diên đình và cả động kha Lúc này thì cũng rất là nhiều bảo vệ của công ty mang theo suý côn chạy tới. Dám cả gan tấn công tổng Tổng, bắt lấy anh ta. Mấy trục bảo vệ cầm suý côn tập trung bắt anh ta. Giáo sư thì cười nảnh. Một đám dùn dế không biết sống chết. Anh ta nói xong, thì liền nhanh chóng chặn các nhân viên của an ninh này đã bắt đầu đánh nhau. Tổng Sinh Đình cùng với cả đồng khá nhân cơ hội này chạy đến chỗ của Tần Phượng Hoàng đỡ cô dậy. Đang nghĩ rằng sẽ là đưa cô giải đi trước Nhưng mà thực lực của dẹp sư Thì còn giỏi hơn các cô tượng rất nhiều Bịch bịch, mấy tiếng vàng lên Mấy chục nhân viên bảo vệ Ở trong ngay mắt đã bị anh ta thánh phục Những người đó đều ngã Ở trong vụng máu, hoặc là đứt tay Hoặc là đứt chân, đều đã bị thương Vô cùng là thi thảm Tống xuyến đình động kha cùng với cả tần phượng hoàng Vừa chạy tới chiếc xe bmw Ở bên cạnh, còn chưa kịp lên xe Thì dẹp sư đã đuổi tới rồi Dẹp sư tiền tay mở chiếc Homer ở bên cạnh Cười nảnh đạm để nói Tống Tiểu Thư Đồng Tiểu Thư Hai người các cô tự mình lên xe đi cùng tôi Hoặc là tôi sẽ đánh chết cô ta Rồi vẫn sẽ là bạo lực đưa các cô đi Sáng mặt của Tống Dính Đình liền thay đổi Tôi đi với anh Anh không được làm hại Tiểu Tần và cả em tôi Tần Phượng Hoàng thì bỗng nhiên Nhìn đẩy Tống Dính Đình cùng với cả Đồng Kha đi điều mạng sang về phía của Dẹp sư Miệng liền hồ Tống Tổng Đồng Tiểu Thư hai người hãy mau chạy đi tôi ngăn anh ta lại ánh mắt của diệp sư hiện lên một tia lạnh lẽo muốn chết sao anh ta nói xong liền đánh ra một quyền nắm đấm rất là độc ác mang theo một lực cực lớn đấm vào mặt của tần phượng hoàng tống xuyến đình cùng với cả đồng kha thì thất kêu lên khi nhìn thấy tần phượng hoàng sắp chết ở dưới tay của diệp sư nhưng chính vào lúc này một tia hồng quang giống như là ngắm bắn đường đạn vậy bắn nhanh xuyên qua không gian mà liền bay tới Trong lòng của Diệp Sư Đột nhiên vang lên một tiếng chuông cảnh tỉnh Anh ta vội vàng rút tay về Cái vẻ điểm hồng quang Vừa bắn nhanh đến kia Vẫn chính là bắn trúng tay của anh ta Tay của anh ta giống như là bị Một viên đạn cao su đánh trúng vậy Cả cánh tay đều là phải xuân lên Anh vội vàng lùi về phía sau mấy bước Khiếp sợ cuối nhìn thấy ám khí Rơi xuống mặt đất kia Dĩ nhiên thì đó chỉ là một mẩu thuốc lá mà thôi Một mẩu đầu thuốc lá khói rồng anh ta sợ tới ngây người, rốt cục là ai có thể bắn ra một màu tàn thuốc màu y ngược lại không thua gì so với cả viên đạn cao su. anh ta không khỏi nhìn về phía có tàn thuốc bay tới. tiếp theo anh ta chỉ thấy một người dáng người đi, cao ngất đi tới, con người của mắt thì giống như là ngôi sao. tống tiến đình đồng khả còn có cả tần phượng hoàng tránh được một kiếp nạn. lúc này cũng đã thấy được người đàn ông này đều không khỏi nở ra một vẻ mặt vui mừng. chồng anh trẻ Trần Thiên Sinh. Âm thanh kích động của ba cô gái đồng thời liền cơ hồ cùng lúc vang lên. Giảm sư rốt cuộc cũng hiểu được người vừa mới tới chính là Trần Ninh. Trên mặt của anh ta còn có cả vẻ ngạc nhiên, liền trở lại vẻ mặt cười độc ác. <cười> mày tới rất đúng lúc, tao đỡ được một chuyến đi tới để giết mày. Trần Ninh nhìn thấy tần phượng hoàng bị thương nặng, cùng với cả sự sợ hãi của tống diên đình cùng với cả động kha. Ở cách đó không xa thì còn có các nhân viên an ninh đang nằm ở trên những vũng máu Sắp mặt của anh trầm xuống Nếu anh nói ra là ai xả anh đến Tôi có thể để cho anh một mạng sống đó Diệp Sư cười lại để nói <cười> Dám cản đảm Nói với tao như vậy Mày vẫn chính là người đầu tiên đó Cái dũng khí này của mày Tao là có thể đáp ứng Sau khi giết mày rồi Sẽ là chăm sóc vợ mày thật cẩn thận Vừa nói xong, Diệp sư liền bất thành lĩnh động thủ, tốc độ của anh ta nhanh tới cực hạn, làm cho hoa mắt người thường, tốc độ liền không có theo kịp. đám người của Tống Sính Đình chỉ có thể nhìn thấy được bóng người trùng trùng điệp điệp phi về phía của Trần Ninh. Tống Sính Đình không nhịn được, vội nhắc nhở liền nói: "Trần Ninh cẩn thận." Quyền trái của Diệp sư giống như là pháo đạn hung hăng lao về phía của Trần Ninh. Trần Ninh cũng nâng tay đánh ra một đòn. "Âm" um, hai nắm đấm của bọn họ đấm vào nhau phát ra một âm thanh giống như là một tiếng sấm vang sền. Cơ thể của Trần Ninh đứng yên bất động. Giáp sư bị nồi lại tới mấy bước. Nhưng vừa nãy Giáp sư chỉ dùng tới có 5 phần thực lực mà thôi. Tuy anh ta đã bị Trần Ninh đánh nuôi nhưng anh ta cảm nhận rằng Trần Ninh đã là dùng hết sức lực để đánh nuôi anh ta. Miệng của hắn hơi nhếch lên. Chỉ <cười> anh thần bát cảnh cũng chỉ như vậy sao? Trần Ninh thì khoanh tay đứng nhìn, họ hứng để nói, dết anh thừa sức đó. Diệp sư nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, bay thì đến đi. Vù! Diệp sư lại một lần nữa đánh tới Trần Ninh, dơ lên một quyền. Trần Ninh hơi ngửa ra sau để tránh đòn. Diệp sư xoay người mở khỉu tay, lại đánh ra một hiệp chiêu. Trần Ninh từng bước lùi về phía sau, ung Dung né tránh. Thân hình của diệp sư như là ma quỷ liên tiếp tung ra từng đòn tấn công như là mưa rền gió giật rầm rầm vang lên. Diệp sư liên tục tung ra mấy chục chiều nhưng mà không quyền nào có thể chạm tới trần ninh mà lại đấm vào những cột của bãi đỗ xe làm cho những chiếc xe ở xung quanh bị ảnh hưởng rất nhiều. Một quyền của diệp sư có thể đánh trúng cả một nỗ to tướng ở trên chiếc trụ ở đó đá một cước có thể khiến cho tất cả ô tô đều bay ra ngoài, giống như là quỷ thần khó một không hai vậy. Đám người của Tống Sinh Đình đều sợ hãi không dám nói tới câu nào, sợ rằng Trần Ninh sẽ là bị Diệp Sư đánh ngã. Nhưng sự thật, chính là Diệp Sư đã đánh tới mấy chục chiêu, nhưng mà đến một góc áo của Trần Ninh cũng không có thể chạm tới được. Anh ta nhìn không được sự này, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi, mai giỏi hơn so với những gì ta tưởng tượng rất nhiều. Nhưng mà vì sao, My là phải trốn tránh Không dám cùng tao lấy trứng trọi trứng sao Trần Ninh Thần như định nói À, mỗi lần đụng phải cao thủ mới Tôi đều là muốn xem người đó Suốt cục nợ hại như thế nào thôi Nhưng mà anh làm tôi thất vọng quá rồi Như này nhé Tôi đã ra một cú Nếu như mà anh trực tiếp đỡ được Thì coi như là anh giỏi. Diệp sư vừa kinh ngạc lại vừa tức giận liền nói Ngông quàng Đúng lúc này Trần Ninh ra tay, tốc độ nhanh chóng, vượt qua sức tưởng tượng. Hai mắt của Diệp Sư đột nhiên mở rộng, ở trong đầu chỉ có một ý niệm, thật nhanh. Ngay sau đó, Trần Ninh nướt qua chân phải, không những là tiếp tục tới gần, mà còn phóng to ra ở trước mắt của hắn ta. Rầm! Trần Ninh đá một cú, trúng đầu của Diệp Sư. Diệp Sư giống như là một cây cổ thụ bị chém vậy, đổ ầm ầm xuống đất. Mà cũng chính vào lúc này thì có những chiếc xe ship màu đen đang hú đèn đuổi tới. Điện trừ cùng với cả Tần Thước và hai người nữa ở trên xe bước xuống Mấy người điện trừ vội vàng điện nói Chúng tôi đến buồn, xin thiếu xoáy sáng tôi Trần Ninh bình tĩnh nói Không trách mọi người Điện trừ, anh thu xếp đưa những người bị thương đến bệnh viện Tần Thước, cô điều tra cho tôi rằng người này là do ai phải tới Điện trừ cùng với cả Tần Thước đồng thanh nhận đáp Rõ Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập 155 của bộ truyện Chiến đồng vô song xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các tập truyện tiếp theo được phát thường xuyên trên kênh TL Người Kể Chuyện của Thu Liêu nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghỉ ngơi vui vẻ.